xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nói chuyện lúc bây giờ ba người lên đường về trường an tới nơi tay quân sĩ đóng trại hàng dài mấy chục dặm nghiêm sơn hơi chột dạ vương cùng các đại phu trừng nhị phật nguyệt cùng vào trong thành quang vũ cho người ra ngoài đón tiếp bước vào trướng nghiêm sơn thích quang vũ ngồi trên ngai vàng ba quan văn võ đứng hai bên đồng tay hàng trăm phía ngoài giáp sĩ canh gác cường giáo sáng đoán nghiêm sơn ra hiệu cho ba người cùng vương phủ phục xuống đất hồ lớn lĩnh nam vương lĩnh tả tướng quốc cùng ba hào kiệt đất lĩnh nam trần đại sinh Trưng nhị phật nguyệt cùng đình thánh giá nghĩa đệ và các vị bình thân nghĩa đệ vì ta kinh được lĩnh nam khiến cho sáu quận phía nam thuộc về cương thổ nhà Đại Hán lại tổ chức được đạo quân từ lĩnh Nam về đánh công tôn thuật công tôn ấy không có nhỏ đâu công ấy quả thật không nhỏ đâu nghĩa đệ hãy ngồi vào ghế này đi nghiêm sơn ngồi vào ghế phía trái quảng vũ nghiêm sơn đứng dậy chỉ các đại phu đây là thái sư thúc của hạ thần họ trần tên đại sinh tiền sinh không những là người võ công đệ nhất lĩnh Nam mà còn là một thần y tiền sinh thích giang hồ Chữa bệnh cho bá tánh, không nhận tiền của, ai cho gì cũng nhận và ăn, nên người đời tặng danh hiệu là Khất Đại Phu. Năm nay Đại Phu 80 tuổi nhưng vẫn theo quân, các đệ nhất cào thủ của Thục như Thiên Sơn Thất Hùng đều bị tiền sinh khuất phục cả. Quang Vũ nhìn Khất Đại Phu, thấy lông mày dâu tóc, chưa bạc thì khen rằng, quả thực là một tiên ông, không ngờ tiên ông 80 tuổi rồi mặt trắng kiện như người mới 40, thật hiếm có. Hãy mời tiên sinh ngồi. Vương chị Phật Nguyệt giới thiệu. Đây là sư muội Phật Nguyệt, 25 tuổi, kiếm thuật thần thông bậc nhất lĩnh nam. Trong trận đánh xuyên khẩu bạch đế, chỉ một thanh kiếm đàn áp vũ chu và công tôn thiệu. Quang vũ nhìn Phật Nguyệt, thấy ra người của nàng mảnh mai, mắt vượng bi thanh bục tú, môi hồng ngón tay trắng dài thì nghĩ. Điều này thật khó tin, người con gái thế này mà đánh thắng vũ chu, công tôn thiệu thì quá đáng rồi tuy nghĩ vậy nhưng quang vũ vẫn gật đầu lĩnh nam quả nhiên nhiều anh hùng hiệp nữ mời nữ hiệp ngồi xuống phần nguyệt ngồi xuống sau nghiêm sơn nghiêm sơn chỉ trừng nhị đây là trừng nhị côn đương võ công tuyệt thế văn bồ vũ được và quân sư cho đảng vũ đánh chiếm xuyên khẩu bạch đế vũ lăng và quảng an quang vũ gật đầu chậm nghe nói nghĩa đệ có ba nữ quân sư phương dung vĩnh hòa trừng nhị còn hai người kia đâu tâu bệ hạ các quân sư cùng tướng sĩ hiện phải cầm quân đối đầu với giặc thần chỉ dẫn ba người về hầu bệ hạ đợi sau khi bình định được ích châu thần sẽ dẫn tất cả về lạc dương chầu bệ hạ quang vũ hỏi nghĩa đệ đã tới thành đô chưa Tâu bệ hạ đạo lĩnh nam đã tới thành đô quân số bảy vạn người phải để lại hán nguyên mất ba vạn tại thành đô giặc có tới mười ba vạn đạo này chưa dám công thành phải đợi đạo hán trung kinh châu tới mới đánh Hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp rồi, ngày Tết Nguyên Đán, thần sẽ hái hoa đào ở Thành Đô về dâng cho Bệ hạ. Một lão già đầu bạc bước ra mà tâu. "Muốn tâu Bệ hạ, thần là Lý Thông, lĩnh chức từ đồ, dám xin hỏi lĩnh Nam Vương mấy câu, không biết uh, vương có cho phép không?" Nghiêm Sơn biết lão này vốn là cậu của Mã Thái Hậu, lão muốn kiếm chuyện với vương đây. Vương thẳng nhiên nói: "Lý từ đồ cứ hỏi." Thần nghe nói, dường như lĩnh nam vương lấy vợ người man di cửu chân vì thế bất cứ thứ gì của đất man di người đều cho là hay cả bởi vậy những cô gái trẻ như hai cô gái này thần e trói gà không chặt thế mà vương ra tâu rằng kiếm thuật thần thông thì e rằng khi quần phạm thượng thái quá mong về hạ xét lại cho lại thêm một lão nữa bước ra tâu thần là phạm thăng là hàn lâm bác sĩ xin về hạ xét lại công việc của lĩnh nam vương hiện con tin lĩnh nam vương dùng gầy nam Man mà chống Thiên Triều Người định lập lại nước lĩnh Nam Quay về Bắc mà ăn thua với Hán Triều Vậy xin bệ hạ điều tra cho rõ Nghiêm Sơn nhìn vào hai lão già Mắt chẳng toát ra tia hạn quang uy nghiêm Khiến cho hai lão già trùng mình lui lại Lý Thông ngã ngồi xuống đất Vương thấy vậy đã đoán ra Tám chín phần Từ ngày ta một thanh cơm cùng với Quang Vũ dựng nghiệp Dù văn quan dù võ tướng đều biết ta Với thiền tử tình nghĩa như tay chân ta là thiên tử thiên tử là ta ai cũng tuần phục bây giờ đám quan văn này lại dám đàn hạch ta một là quang vũ sắp đặt với chúng hai là quang vũ tỏ ý nghi ngờ ta chúng theo gió lấy lòng quang vũ nghiêm sơn bình thản bà tông thần quả có kết hôn với người con gái việt tiện thề là người có võ công cao cũng tùng trình theo đạo lĩnh nam lập được khá nhiều công trạng Và lại các thiên hạ đâu chẳng là con dân của bệ hạ người hán người lương người sở người việt đều là con dân của Bệ Hạ cả. Thần có kết hôn với họ, đâu có gì phạm pháp. Lý Thông lại tâu. Tâu Bệ Hạ, thần được biết trong khi Hán Thục giàn quân tại Cẩm Dương, công tôn thuật cho người dâng lĩnh Nam Vương hai mâm châu báu giữa ba quân. Đó là một điều đáng ngờ. Trường Sa Vương công tôn thiệu, Bắc Bình Vương công tôn khôi, Bình Nam Vương công tôn phúc bị bắt. Không hiểu sao Bình Nam Vương lại phóng thích chúng. Đó là hai điều ngờ. Quân sư của đảo Hán Trung là Phùng Vĩnh Hoa hẹn hò tình tứ với Đại tử Mã Thục, là Thái tử Công Tôn Tư. Đó là ba điều đáng ngờ. Xin bệ hạ cho điều tra thực hư thế nào thì rõ. Nghiêm Sơn nghe xong thì cười nhạt. Khi ta một thanh cươm đánh đuổi Vương Mãng cùng Hoàng thượng kết huynh đệ thì chưa có những thứ văn quan hủ lậu như ngươi Một thành cơm Hoàng thượng với ta đánh trận Côn Dương, chiếm Trường An cũng chưa có những loại người như Thừa tướng Lý Thông. Khi ta chiếm được chín quận Kinh Châu Cũng chưa có những người như Lý thừa Tướng. Ta một gươm kinh lược lĩnh Nam, đem quân, đem lương thực, tranh hùng ở Trung Nguyên. Kịp đến thì đặng vũ, ngô hán bị bại. Ta lại trở về đánh thục. nay khi giờ ta một cái đánh được thục, thì các ngươi bới lông tìm vết định làm gì ta đây? Công tôn thuật có tặng ta, hay mầm lễ vật trước trận. Đó là quần áo cho vương phi của ta. Nếu sự thực ta có tư túi gì thì phải kín đáo. Chứ có đời nào làm trước ba quân? Thế mà người cũng đặt điều như vậy. Thứ đặt điều ngu xuẩn quá. Còn công tôn thiệu, công tôn khôi vượt ngục là do gian tế. Và nài hai tên đó tuy thoát, nhưng ta chỉ giơ tay là lấy được thành đô. Chúng chạy đầu cho thoát. Còn chuyện phùng vĩnh hoa xương bụi gặp công tôn tư là dùng mỹ nhân kế để cầm chân y, hầu ngô hán đánh úp dương bình quan. Điều này ta có thượng biểu về triều rồi. Chẳng có gì đáng giấu giếm cả. Một người trong hàng võ ban bước ra tâu. Thần lạc, việt kỵ nghe úy Trương Linh. Vừa rồi, Lĩnh Nam Vương Tâu rằng Phật quyết cô nương đánh thắng công Tôn Thiệu, Vũ Trụ Thần không có tin. Vũ Trụ là đệ nhất cao thủ vùng Kinh Châu, Công Tôn Thiệu là một trong Thiên Sơn Thất hùng võ công vô địch, chỉ có Phiêu Kỵ đại tướng quân sầm bành mới đánh lại y. Thế mà Lĩnh Nam Vương Tâu rằng một cô gái nhỏ bé ẻo lả thế kia mà thắng thì không có ngàn lần thần không tin được. Ấy là những người có mặt tại đây mà Lĩnh Nam Vương còn tông như vậy, huống hồ những người vắng mặt thì sao? Lại nữa, như ông già sắp chết kia, mà bảo là võ công cao nhất thiên hạ, thực là kinh anh hùng võ lâm trung nguyên quá đáng. Nghiêm sơn thêm một tên Việt kỵ hiệu úy trực tương của y chỉ bằng hạt vừng, hạt đậu so với vương, mà y cũng dám ra đàn hoặc vương, thì nhất định là phải có người đứng sau lưng chống lưng. Vương chưa biết trả lời sao, thì trưng nhị bước ra tâu. Tâu bệ hạ, bất cứ tâu về điều gì có thể tâu láo được, còn nói về võ công không thể nói dở, nói giỏi được. Ở đây thần có ba người, vậy xin bệ hạ cho ba người ra đấu, sẽ biết ngày gian thôi. Quảng Phú gật đầu ngay. Được, vậy trẫm đồng ý để Việt Kỳ hiệu ý đấu với anh hùng lĩnh nam để rõ trắng đen. Trừng dị mấy tâu, xin bệ hạ dạy thể lệ đấu thế nào? Quảng Phú cũng biết võ, liền nói. Bây giờ, trẫm cho đóng ở sân bốn cây cờ bốn góc, hai người đấu trong đó. Nếu ai đánh bật hoặc chạy ra khỏi vòng là thua, ai chết coi như thua. Ai biết mình võ công thấp thì hãy xin hàng. Nghiêm Sơn bảo Trương nhị, Việt kỳ hiệu ý trường tướng quân, trưởng lược không kém gì quế hoa quỳnh hoa đâu, ta yêu cầu Trương Sương Bội ra đấu với tướng quân ấy. Trương nhị nghe vậy thì biết võ công Trương Linh rất tầm thường, nàng chắp tay nói, tuần lệnh đại ca. Bốn vệ sĩ đã đem bốn cây cờ ra cắm ở bốn góc sân, các quan văn phó đứng xung quanh sân bảo coi. Từ lâu họ nghe đất lĩnh nam nhiều nữ kiệt, Hôm nay, họ thấy Trưng Nhị, một thiếu nữ vẻ người đậm đà, mắt vượng, môi hồng yểu điệu, dám đấu với một việt kỳ hiệu ý của Hoàng đế là một điều lạ. Trưng Nhị ra đứng giữa sân, nàng quỳ gối hướng về phương Nam mà khấn. Đệ tử là Trưng Nhị, cúi xin các vị liệt tổ lĩnh Nam tha tội cho đệ tử. Đệ tử thật không muốn đấu võ, nhưng sự bắt đắc dĩ xin liệt tổ ân giá. Hai người cùng hướng vào quang vũ hành lễ thủ thế quang vũ cầm dùi đánh ba tiếng trống trong sân rộng, các quan giao họ ầm ý. trường linh muốn trổ tài vũ dũng y hít một hơi chân khí vào người vọt người lên cao hai chân chụm lại phóng song cước vào cổ và mắt của trương nhị trương nhị thấy tế cước kình lực rất mạnh nàng nhún chân nhảy vọt lên cao thành ra trương linh đã hụt vào khoảng không người bay xuống dưới trương nhị trương nhị lột một vòng mà lên công trung đạp trúng vai của trương đinh nàng bận giờ đà đó vọt lên một lần nữa ta ta đáp xuống. Thần pháp đẹp vô cùng. Nam nhân cười hán thường coi đàn bà là một thứ dơ bẩn. Chỉ cần tay mó vào quần là phải rửa vì sợ ô uế. Đây, Trường Linh bới ra một chiêu, bị Trương Nhị nhảy qua đầu. ba Quản thấy vậy rèo họ ẩm ý, y xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Trường Linh xuất thân là đệ tử của phái võ Liêu Đông. Nhờ võ công cao được Quang vũ tin cận, dùng làm hộ vệ trong suốt thời gian, đánh vương mãng, ngỗi hiêu, xích mi dần dần y được thăng đến chức việt kỵ hiệu úy tức chỉ huy đội kỵ binh bảo vệ hoàng đế gần đây y muốn được theo đặng vũ ngô hán cầm quân ở ngoài hy vọng cho bước tiến trình vì vậy y bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc mua tin tức từ mặt trận cởi về khi đặng vũ vũ chu bị công tôn thiệu đánh bại y đã xin ra điều khiển đạo kinh châu đánh giặc lập công bây giờ nghe nghiêm sơn nói mấy thiếu nữ lĩnh nam đánh thắng vũ chu y trò là nói láo y muốn đánh bại mấy thiên đứa mà Nghiêm sơn khen trước mặt Quang Phú, rồi có thể xin ra trận lập công. Nhưng mới chỉ một chiêu đầu, y đã bị làm nhục, lại bị các bạn đồng liêu cười chế nhạo, in y đổi giận, hít một hơi dài, sau đó lại vung trưởng lên, thể sống thể chết mà lao tới. Bây giờ Trương Nhị thấy trưởng của y hùng hậu tinh diệu, nàng không đỡ vội, vọt người sang bên trái mà tránh. Trường linh quan một tiếng, vung trưởng lên cao, dồn hết chân khí đánh xuống. Thế trường của y hùng dữ xoay tròn, bụi bay mịt mù trương dị nhảy lui liền hai bước tay phải phát chiêu tay trái biến thành trạo đó là chiêu ngưu hổ tranh phong trong phục ngưu thần trưởng bùng một tiếng người nàng lại vọt lên cao trương dị vốn dĩ thích mặc áo trắng dây lưng của nàng như là phương dung bây giờ nàng lại ở trên cao mượn sức hai trường vọt lên như chiếc pháo thăng thiên trông đẹp vô cùng quảng vũ cũng phải xào xuyến trong lòng mà khen gái việt đẹp thật hèn chi khi xưa Ngô phủ say chẳng bị mất nước vì tây thi. Tại sao trong hậu cung mình lại không có những người như thế này? Trường rình thấy trường nhị, bây giờ đánh ở trên không một trường mạnh như vũ bão khiến y tê dại cả tay chân. Y chưa kịp phát chiều đánh tiếp, trường nhị đã tà tà đáp xuống bên cạnh, nàng xoay mình đánh ra một trường, từ phải vòng ra sau sang trái. Đó là chiêu ngưu ngoạ ư sơn trong phục ngưu thần trưởng Chiêu này vừa trầm vừa mãnh liệt. Trường rình vùng tay đỡ, bình một tiếng, Cả hai cùng lui lại. Trưng nhị là người tuyệt thế thông minh, mượn sức lui trở lại. Nàng chuyển trường thành bột giây, từ sau về trước đúng lúc trường lình vọt đến tấn công. Trường này là trường cửu chân. Hôm ra đảo đảo hoa, bà đào Thế Kiệt đã dạy cho nàng. Thế trường nhàn nhã, gió phát ra nhẹ nhàng, làm y phục của nàng bay phơi phới, trông đẹp không thể tưởng tượng được. Trên từ quang vũ xuống đến các quan, ai cũng suýt xoa. Gái Việt có khác, đẹp thật. So với sắc đẹp với phương dung tưởng quy thiểu hoa Thì Trương Nhị không thể nào so sánh bằng Nhưng khi đấu võ Thân pháp của nàng làm cho quần áo dây lưng Khăn choàng cổ bay lượn Tạo thành một hình ảnh đẹp Như tiên nữ búa khúc ngây thường vậy Hai người quân lấy nhau giao chiến Trương Linh thì trầm trọng Trường lực rất hùng hậu Còn Trương Nhị thì phiêu phiêu hốt hốt Nàng dùng toàn võ công tản viên Đấu được trên trăm hiệp Các võ tướng mới thấy khâm phục Trương Linh Có võ công kinh người họ tưởng nghĩ bản lĩnh của y như vậy hèn chiếc quang vũ không dùng y làm cận vệ chứ nhưng dù y tấn công cách nào đi chăng nữa cũng không thắng được trừng dị trước đây phong châu song quái làm việc dưới quyền nghiêm sơn một thời gian vì vậy vương hiểu rất tường tận võ công phái tảng viên vương đã có dịp trải nghiệm võ công song quái thấy công lực của chúng thấp hơn vương một bậc còn ngoại công chúng biết có 12 hai trưởng phục ngưu phục ngưu thần trưởng tinh diệu thì có tinh diệu xong đánh từng trường trời rạc. Kết quả đã không đạt được trình độ tối cao. Khi xong quái phản sư môn, võ công chúng do đề đạo sinh truyền dạy cao hơn sư phụ là Nguyễn Thành Công một bậc. Hôm nay, thấy võ công trường dị, công lực của nàng dường như cao hơn xong quái, không cám dị vương. Đó là một điều khiến vương ngạc nhiên. Điều vương ngạc nhiên thứ hai là nàng sử dụng đủ 36 chiêu phục ngưu thành một giây, không còn một chỗ sơ hở nào để mà phản công cả. Thoáng một cái, đã tìm ra nguyên lý sở dĩ võ công trương dị đạt đến mức này là do đào kỳ đã dạy nàng nội công tâm pháp và 36 mươi trường phục ngưu mà y đã học được ở trong gậy động vương nghĩ thầm đào sư đệ quả là người tính tình hào sảng và rộng rãi Thầy y dạy phục cưu thần trưởng trường pháp cho Quý hoa quỳnh hoa ta tưởng y với hai cô gái nhỏ này là bạn thanh mai trúc mã y dạy để chiều lòng thôi thì ra y dạy cả cho trương dị nữa người trong võ lâm khi mình phát minh Hoặc tìm kiếm được võ công kỳ lạ, thường giữ làm của riêng, chỉ dạy cho đệ tử thân tín, còn cái mà thôi, ít khi dạy cho người ngoài. Cơ duyên may mắn, đào kỳ được bộ văn lăng võ học kỳ thư, chẳng nghĩ đây là công trình tâm huyết của tổ tiên để lại, chẳng trao cho các đại phu. Các đại phu luyện tập, dạy lại cho Nguyễn Thành Công, đặng thi kế, đặng thị sách, nhị trưng, quế hòa, quỳnh hoa. Phục ngưu thần trường kỳ diệu ở chỗ, người công lực yếu hay mạnh đều sử dụng được. Nếu sử dụng từng chiêu, chỉ có sức mạnh mà thôi, còn nếu học được đủ 36 chiêu, trường được biến thành một thứ tường đồng vách sắt bao trùm lấy người, đối phương không sao tấn công được. Hai người đấu với nhau đến hiệp thứ 200, Phật Nguyệt hỏi Khất Đại Phu. Thái Sư Thúc xin gửi chỉ cho Trưng Sư Tỷ cách đánh thắng Trương Linh, vì sợ đấu đông thì người hán biết võ công của mình khó thay. Khất Đại Phu với Phật Nguyệt nói bằng tiếng Việt, những người có mặt ở đó chỉ nghiêm sơn là hiểu. Cần đại phu quan sát trận đấu, ông là đại tôn sư võ học, liếc qua, ông cũng biết tình hình, ông là thầy thuốc, không muốn chém giết người, mà cũng chẳng còn hiếu thắng. Đối với ông, Trương nhị thắng cũng thế, mà Trương Linh thắng cũng vậy, ông không quan tâm cho lắm. Ông biết Quang Vũ giàn cảnh cho Trương Linh đàn hạch nghiêm sơn, Trương Dĩ có thắng cũng chẳng đi đến đâu. Tuổi tác của Trương Nghị còn nhỏ hơn Trương Linh 20 năm luyện tập, nàng có thua Trương Linh cũng là sự thượng. Ông lơ đãng nhìn khắp điện vị ương Khi Phật Nguyệt nhắc, ông quan sát trận đấu thấy Trương dị muốn thắng Trương Linh và không đội. Ông nghĩ, ừ thì để cho con nhỏ này thắng Trương Linh cho nó vui lòng. Ông lại nghĩ, trường pháp tàn viên của Trương dị tinh diệu nhưng công lực không đủ phát huy để đàn áp Trương. Muốn đàn áp Trương Linh thì phải dùng võ công cửu chân. Ông tủm tỉm cười, quan sát, dự đoán tình hình hai bên rồi Thình Đình lên tiếng. Ngưu hổ tranh phong, loa thanh nguyệt ảnh. Trương dị đang đấu với Trương Linh thế thái sứ thúc hồi như vậy, nàng dùng hết sức ra chiêu ngưu hổ tranh phong trong phục ngưu thần trưởng. Hai trường đánh mạnh về phía trước, trường đình trộm hai tay mà đỡ. Hai trường của nàng và y chạm nhau, người của nàng vọt lên cao. Từ trên cao, nàng chuyển trường thành chiêu loa thành nguyệt ảnh của cửu trần đánh xuống. Trường đình tưởng nàng đưa ra trường dương cường như trước, vùng trường đánh lên, thì chiêu loa thành nguyệt ảnh chụp xuống người. Bốn trường chạm nhau, trường pháp cửu chân các chế võ công trùng quyền, Trường của trương Nghị đánh xuống khiến trường tình bị bật vèo về sau đến mấy trượng chân tay bùn rồn lảo đảo trượt ngã trương nhị là người thông minh mưu trí bậc nhất thời lĩnh nam nàng thấy trương linh bị tuyệt căn bản bực xéo về phải mà đánh chiêu thiết kình tăng thiên tiếp theo chiêu kình gư quá hải đều là hai chiêu thuộc võ công cửu chân mà đào phu nhân đã dạy nàng trương linh thấy hai chiêu trưởng bao hàm khắc tinh với mình sát thủ ác liệt vô cùng Y vừa hít hơi đẩy ra một trường bà đỡ, trường của Y chạm vào trường của trương nhị. Y cảm thấy như tay đẩy vào quảng không, biết nguy hiểm, Y nhảy vọt lên cao, thì chiêu kình ngư quá hải đã bao trùm khắp người. Cả triều thần thấy vậy đều kêu thét lên kinh hoàng. Những cao thủ bậc nhất muốn ra tay cứu cũng không có kịp. Thiết kình phi trưởng là trường pháp đánh ra kình lực như bụi dao đâm vào. Trương đình nhắm mắt chờ chết. Trường nhị thấy giết Y thì cái thủ oán không nhỏ với triều hắn nàng nhảy đùi lại đến bốn bước để giảm bớt sức mãnh liệt của trường này trường linh chỉ còn bị có hai phần công lực đánh vào đầu gối y rơi xuống đất đầu gối nhũn ra người chúi về phía trước giống như quỷ lại trương nhị trương nhị nhành trí thu trưởng rồi nhảy lại đỡ y dậy nàng cười tủm tịm trường hiệu ý đà tạ ngài đã nhẹ tay trên tự quang vũ xuống đến các quan đều nghĩ rằng lời nói của các đại phu chắc bao hàm một bí ẩn gì giúp trương nhị thắng được trương linh Nhưng họ không có chứng cứ, đành im lặng. Trương Dị hướng Quang Phụ bái, rồi nhảy ra khỏi vòng đấu. Nghiêm Sơn tâu với Quang Phụ. Tâu bể hạ, Trương Côn Đường là quân sư đạo Kinh Châu, chứ không phải là võ tướng. Sở dĩ Trương Côn Đường biểu diễn được mấy chiêu, vì Côn Đường học phòng thân mà thôi. Cuộc đấu vừa qua, Trương Côn Đường được trương Hiệu Ý nhượng cho mấy chiêu đấy. Quang Phụ kết huỳnh đệ với Nghiêm Sơn, đã từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, ít còn lạ gì tính tình của Vương nữa. Vương nói câu đó là khiêm dưỡng, vuốt mặt cho Trương Linh, nhưng đầy kiêu khí. Bảo rằng Trương Dị học mấy chiêu phỏng thân mà đã như thế, nếu nàng học thực, võ công sẽ đi đến đâu? Vương lại vốt mặt cho Trương Linh bằng câu nhường cho mấy chiêu. Một lão già từ võ ban ra phục xuống đất bà Tâu. Tâu bệ hạ, võ công trường cô côn nương cao cường tinh diệu thì đúng rồi. Thần nghe vũ chu kiếm pháp, thần thông mà cô nương Phật Nguyệt thắng được y, thần không có tin xin về hạ cho phép thần được qua lại bấy chiêu với Phật Nguyệt. Kim Sơn nhìn ra thì là Thái Sơn thần kiếm Lưu Quang. Lưu Quang nguyên thuộc tôn thất nhà vua, cha ông nguyên là sở vương, hàm võ nghệ, đi khắp thiên hạ chiêu mộ những tài kiếm khách về để học lấy những chiêu thức đặc biệt, rồi từ đó sắp xếp thành hệ thống, tạo ra phái Thái Sơn. Cha của ông về ở ẩn ở Thái Sơn, lập môn hộ, luyện tập võ nghệ. Đến đời Lưu Quang, vương mãng cướp ngôi nhà Hán, lưu quang sẽ kiếm vỏ quang vũ đánh vương mãng ngỗi Hiêu, rồi xích mi Sích mi Sích nguyên là một kiếm khách khét tiếng của trung nguyên được tôn hiệu là bất bại thần kiếm bởi vậy lúc đầu y giấy nghĩa ở vùng lũng thượng tranh giành ngôi vua với vương mãng sau khi vương mãng bại y tự tôn mình làm vua chống nhà hán quang vũ sai lưu quang mang quân trình tiễu Sích mi cùng lưu quang đấu ba ngày ba đêm không phần thắng bại lưu quang về suy nghĩ nửa tháng tìm ra cách phá phi kiếm của Sích mi rồi đánh bại y kiếm pháp của lưu quang được coi là vô địch trung nguyên bất cứ đấu với ai y chỉ đánh một hai chiêu là đối thủ phòng mạng y hiện được phong tước hoài nam vương trấn thủ vùng lạc dương tức kinh đồ của nhà vua trước đây nghiêm sơn đã đấu với y chỉ mời hiệp đã bị đánh bay mất kiếm nghiêm đành chịu thua bây giờ nghe lưu quang nói muốn đấu với phật nguyệt vương thẩm nghĩ Hiện kiếm pháp cao nhất đỉnh Nam là Nguyễn Phan Tiền Sinh, thì ông bị thật. Thứ đến là đào kỳ Phương Dung, Phật Nguyệt, có biết ai cao ai thấp, không hiểu Phật Nguyệt có đủ công lực đấu với Lưu Quang hay không. Vương nói với Phật Nguyệt, Sư Mội, người là thừa kế của Phạm Tín Hậu, vậy người hãy dùng Long Biên kiếm pháp đối với Hoài Nam Vương Bấy Chiêu, hy vọng Vương Gia sẽ trong muội những chiều kiếm tinh kỷ. Phật Nguyệt đi theo đạo Kinh Châu, được khen nói nhiều đến Lưu Quang đặng vũ nói đến lưu quang không ngớt lời cả tụng Này thế y thách nàng đấu thì không khỏi lo ngại tuy nhiên nàng tự nghĩ rằng long biên kiếm pháp và kiếm pháp của sư tổ vạn tín hầu lý thân mà lý thân chế ra để khắc chế với kiếm pháp trung nguyên nàng cũng tự tin phần nào phần quyền bước ra sân với hai tay không nàng mây đâu khi tiểu nữ tới đây diện kiến bệ hạ thì không dám mang kiếm theo quang vũ chuyển đường 18 tám loại kiếm để nàng lựa Phật nguyệt lượng một thanh nhỏ và dài nhất, giống như là kiếm Việt. Nàng cầm kiếm hướng vào Quang Vũ bái một bái, rồi lại hướng Lưu Quang mà hành lễ. Nàng nói, hoài nam vương gia, tiểu nữ mới được sư phụ truyền nghề. Thời gian luyện tập không được bao lâu, xin vương gia nhẹ tay cho. Quang Vũ bảo Lưu Quang một câu, hoảng thúc xin nhẹ tay với nàng một chút. Lưu Quang vùng kiếm lên, anh kiếm thành cầu vòng như điện xẹt Mọi người lóa cả con mắt. Tiếp theo, y đánh trên bưởi chiêu kiếm quang bao trùm lấy người phật nguyệt phật nguyệt là học trò yêu của nguyễn phan trưởng môn phái long biên ông đã dốc túi truyền cho nàng khi nàng thấy lưu quang vung kiếm như đe dọa thì biết đó là những hư chiêu nàng không đỡ không rút kiếm ra khỏi vỏ đợi lưu quang đánh hết 10 hư chiêu thì nàng mới xoay tròn kiếm đẩy nhẹ vào ngực của y rất nhẹ nhàng lưu quang ngơ ngác tự hỏi kiếm pháp gì và kỳ lạ thế này y đờ kiếm của nàng tới ngực mới đưa tay định bắt Nhưng kiếm của nàng đã bật đánh véo một cái đưa vào cổ y. Lưu Quang tuyệt không ngờ trên đời có kiếm pháp quái dị như vậy. Y bật ngờ người ra sau mà tránh. Thuận đa lộn đi một vòng. Nhưng Phật Nguyệt di chuyển thân hình. Khi y đạp xuống đất, mũi kiếm lại đâm vào ngực của y. Muốn đưa kiếm gạt sợ không kịp, y nín hơi vọt lên mà tránh thế kiếm ác liệt đó. Thì nghe tiếng xọt một cái, áo trước ngực của y bị rách một đường dài. Quang Vũ cùng cẩn thận kêu lên chết tiệt. Lưu Quang ở trên không, khua kiếm dưới chân để đề phòng nàng đuổi theo. Nhưng khi đáp xuống, thì Phật Nguyệt ôm kiếm đứng cách xa chỗ y mấy trượng, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Phật Nguyệt là người trầm tĩnh, ít nói, mặt hơi lạnh lùng, nhưng dáng người xinh đẹp. Qua mấy chiều kiếm vừa rồi, ai cũng tưởng nàng sẽ hò hét hay tấn công tới. Nhưng nàng chỉ cầm kiếm đứng tần ngần kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ. Bây giờ Lưu Quang mới nhớ lời phụ thân khi ông dạy kiếm pháp cho y cách này 200 năm một kiếm khách âu lạc sang đấu với võ sĩ của Tần Thủy Hoàng y đấu trong một tháng liền thu thập các chiêu thức của Trung Nguyên rồi tước bỏ bớt đi chế ra một thứ kiếm pháp khắc chế lại vì vậy sau này đồ thư sang đánh âu lạc bất cứ các tướng sĩ dùng chiêu thức gì đấu với người âu lạc chỉ một hai chiêu là mất mạng nghĩ vậy y lên tiếng hỏi cô nương, phải chăng cô nương là con cháu của vạn tín hầu lý thân Phật Nguyệt lễ phép, Vạn Tín Hầu là sư tổ của tiểu nữ. Lưu Quang bây giờ bấy tỉnh ngộ, tự nhủ, chết thật, thì ra là thế. Hèn chi những chiêu thức của con bé này đánh ra, chiêu nào cũng bao hàm sát thủ, khắc chế với kiếm pháp của ta. Ừ thì Vạn Tín Hầu là người, ta cũng là người, ta không nghĩ ra chiêu thức để thoát vòng kiềm chế của lĩnh nam kiếm pháp ư. Nghĩ vậy, Lưu Quang vẫn sức vào kiếm, phóng ra những chiêu thức cực kỳ hùng hậu, kiếm chiều vào véo. Phật Nguyệt chuyển thân vung kiếm đánh lại, có điều chiêu thức Lưu Quang dũng mãnh, đánh là đánh, còn chiêu thức của Phật Nguyệt hư hư thực thực, đâm bên phải, nhưng mà bất thần vọt sang bên trên, đang bên trên lại chuyển ra phía hông, thành ra Lưu Quang cứ phải nhảy nhót tránh né, hào rất nhiều chân đực. Các võ quan đứng ngoài lúc đầu còn phân biệt được Lưu Quang Phật Nguyệt công hay thủ, nhưng dần dần họ chỉ thấy hai quả cầu bạc bao trùm lấy hai người. Lưu Quang vọt lên cao, nhảy xuống đất Còn Phật Nguyệt phiêu phiêu hốt hốt Khi phải khi trái đấu với nhau trên 200 hiệp Phật Nguyệt đã tìm ra nguyên lý kiếm thuật Của Lưu Quang Y dùng kiếm khí nhiều hơn là kiếm chiêu Còn nàng thì dùng kiếm chiêu Lưu Quang dùng dương cương Còn nàng thì dùng âm nhu Nàng thấy tất cả cái sơ hở của Y Kể ra buôn giết Y thần không khó khăn gì Là đệ tử của Nguyễn Phan Tính tình hiền hòa Nàng thấy Lưu Quang là Hoàng Thúc Tước phong với Hoài Nam vương Điểm vị y không có phải nhỏ, phải làm thế nào cho y khâm phục mới là làm nhục y. Đánh đến bà trăm hiệp, nàng nghĩ, bây giờ ta dùng chiêu thức thật mau để cho y mệt lỡ, chịu thua là xong. Nghĩ vậy, nàng đôi lại rồi đâm mười kiếm thật thần tốc vào vai, cổ, ngực của y. Lưu quang kinh hoàng nhảy nhót tránh né, nhổ lên hụp xuống. Nhưng dù tránh né thế nào đi chẳng nữa, kiếm của Phật Nguyệt cũng theo sát y như bóng với hình. Y nhảy nhót được gần trăm hiệp công lực đã giảm mạnh y nhận thấy đối phương không muốn hại mình thì còn đấu làm gì nghĩ vậy y vọt lên cao đá gió một cái người bay ra khỏi đấu trường. y chắp tay lão phù chịu thua cô nương đã tạo cô đường nhẹ tay rồi phần quyền chắp tay đáp lễ tiểu nữ vô phép mong vương gia khoan dùng đại lượng lưu quang là đại tôn sư võ học lại là bậc hoàng thúc nên y có cái nhìn xa y mới tâu thần nghĩ lĩnh nam là đất anh hùng hào kiệt kỳ này các bậc hào kiệt lĩnh nam tùng trinh đông đảo lập được nhiều công lao Quả tớ xấu về triều thần đọc thì thấy nếu không có hào kiệt lĩnh nam hãn quần chưa chắc đã thắng được thục màu như vậy thần dám xin bệ hạ theo chuyện tần thủy hoàng phong tước vạn tín hầu cho lý thân mà phong tước cho hào kiệt lĩnh nam để sáng cái đức coi con dân bốn bể là con dân của triều đình nghiêm vương chỉ dẫn về đây có hai người tuổi còn trẻ mà võ công đã dường ấy xin bệ hạ nên trọng dụng họ hơn là nghe lời giảm diệm. quang Vũ truyền chỉ, Trừng Cô Đương và Phật Nguyệt Cô Đương đã hiển oai thần võ, còn Trần Tiên Sinh xin tiền sinh cho quả nhân được chiêm gưỡng võ công của lĩnh nam đệ nhất nhân. khẩn Đại Phu bước ra tâu, thần năm nay đã 80 tuổi rồi, từ nhỏ trí của thần là làm sao cho bớt sự đau khổ của chúng sinh, cho nên thần chuyên chúng nghiên cứu y học. Ở lĩnh nam, thần phiêu bạt bất thường, chữa bệnh cho người, cho thú, cho cây cỏ không bao giờ thần đòi tiền ai nhưng ai cho gì thần cũng nhận gặp đường ngủ thường, gặp chợ ngủ chợ chữa bệnh cho vương hầu thì vương hầu đãi cho những miếng ngon vật lạ chữa bệnh cho khỉ khỉ cho thần hoa quả ăn uống nước suối tắm nước sông vì vậy người ta gọi thần là khất đại phu tức là thầy thuốc mà đi ăn mày quang vũ ngắm nhìn khất đại phu từ đầu đến chân rồi thầm khen tiên sinh đúng là tiên ông giáng trần để cứu giúp cho chúng sinh quả nhân có một bệnh hơi kỳ lạ dám thỉnh tiên sinh dạy cho Khân Đại Phu mới hỏi, xin bệ hạ cứ kể. Mấy năm gần đây, quả nhân ăn uống vào thường bị đầy ứ không tiêu. Khi đi ngực gió thì mửa, mửa ra cả thực vật. Bản chân bản tay lạnh, đầu căng thẳng, thường thấy ký mắc nghẹn mà đút không xuống. Khân Đại Phu cẩm mạch một lúc ông nói, bệnh của bệ hạ không phải do ngoại tà, mà là do nội thương. Trong cơ thể thì tâm thuộc hạ, phế thuộc kim, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, thận thuộc thủy gỗ thẳng phải điều hợp với nhau. khi bệ hạ lo lắng quá hoặc ẩm thực không tiết độ làm thương tổn đến tỳ, tỳ chủ vận hòa nước ra ngoài cơ thể. khi tỳ dương bị hư tổn, công năng vận hóa thủy thấp kém đi. do vậy thủy thấp đình lưu trong cơ thể. tỳ thuộc âm, vị thuộc dương, giữa tỳ với vị tương thông biểu lý. khi tỳ dương hư không giúp công tăng vị tiêu hóa được. cho nên bề hạ ăn vào thấy đầy ứ. khi đi ngược gió, do lạnh nhập vào cơ thể. Tỷ dương đã hư còn thêm lạnh nữa, cho nên vị không thể làm nóng thực phẩm, nên bệ hạ mới đôn ra thực phẩm. Ngừng một lúc ông nói, tỷ trụ vận hóa chân khí. Khi tỷ dương hư thì chân khí không được chuyển ra khắp chân tay. Do chân tay bị lạnh, bụng bệ hạ ngày càng trướng lên là do thủy thấp đỉnh lưu. Khi tỷ dương hư thì dương khí không lên được đầu, thành ra đầu nặng càng khó chịu. Vì bị, bị lạnh kéo theo thực quản lạnh nên bệ hạ tưởng như mắc nghẹn. Kỳ thực là do vị Quang Vũ nhìn thái y Rồi nói với Khất Đại Phu Tiền sinh luận bệnh quả nhân Thật không sai tí nào Không biết tiền sinh có chữa cho quả nhân được không Khất Đại Phu nói Tàu bệ Hạ Việc chữa bệnh tỷ vị thật dễ dàng Nhưng cần phải bỏ ra những ưu tư Làm thương tổn tỷ mới dứt được Có hai phương thức điều trị Một là dùng dược Hai là dùng đội công thượng thừa Đẩy vào kinh mạch tống thấp ra Xin bệ Hạ chọn lên một cách quang vũ gật đầu trẫm muốn dùng cả hai xin tiên sinh trị cho quả nhân khất đại phủ nói thần sẽ dùng lĩnh nam chỉ pháp chỉ pháp này do trinh viện đại tướng quân đào kỳ với thần hợp nhau chế ra thần vận khí dương về đốc mạch chuyển qua kinh tam chiêu và sau đó phóng chân khí vào các huyệt trung uyển lường môn thủy vân quang nguyên trung cực ẩm lăng tuyển tam ẩm giao thái khê cuối cùng là các huyệt càn du thận du tỳ du cách du như vậy chỉ trong một ngày bệ hạ sẽ đi tiêu ra ngoài 10 cân nước thủy tà được trục ra hết sau đó chỉ việc uống vài thang thuốc bổ dưỡng nữa lạ xong quảng phụ mới hỏi tiên sinh có thể trị ngay tại đây cho triều đình được chiêm ngưỡng thủ thuật của thần tiên chăng khất đại phù cười thưa được chứ trong khi hạ thần dồn chân khí vào người bệ hạ xin bệ hạ không nên vận khí chống lại cũng không nên chuyển động thân hình quan thái y hỏi thưa tiên sinh Tại sao tiên sinh dùng kinh Tam Tiêu mà không dùng kinh khác?" Khất đại phu lắc đầu. "Lý ngũ hành là hỏa sinh thổ, Tam Tiêu thuộc hỏa, Tỳ thuộc thổ, vì vậy lão phu mới dùng kinh Tam Tiêu để mà trị tỳ vị." Ông vận khí, rồi hướng lên không điểm đến vào một cái, khiến quần thần đều kinh hãi, ông mới giảng: "Đầu tiên thần điểm huyệt Trung Uyển, Trung Uyển là bộ huyệt của vị, phụ thêm có Lương Môn là huyệt gần nhất của vị để làm ấm vị." vị ấm thì sẽ đủ khí vận thủy thấp ra ngoài ông chĩa ngón tay giữa hướng ngực của quang vũ điểm hai cái chỉ lực kêu đền véo véo mặt quang vũ đang tái hồng hào hẳn lên Há miệng ở điền bốn năm lần y mới nói thực là khoan khoái xin tiền sinh tiếp tục Cân đại phù mới dạng bây giờ thần điểm huyệt thủy phân thủy phân là huyệt ngăn cách giữa trung tiêu và hạ tiêu mục đích để thông thủy thấp tam tiêu thì thủy mới dễ trục ra tiếp theo là huyệt quan nguyên để vào bổ nguyên khí. Khi bệ hạ bị tỳ vị hư thì nguyên khí bị suy nhược. Thần điểm luôn huyệt trung cực là mộ huyệt của bàng quang. Có vậy bàng quang với khí hòa dễ thông tiểu tiện. Dạng đến đâu ông vung tay điểm đến đấy. Trần khí tiết trà kêu vèo vèo. Ông lại chậm rãi giảng tiếp. Bây giờ thần điểm tới huyệt thái khê. Thái khê là nguyên huyệt của thận. Thần chủ thủy dùng nguyên huyệt của thận để thận tống nước ra ngoài. Cái tới là huyệt tam âm sao, để điều hòa túc tam âm kinh, can, tỷ, thận. thần còn dùng thêm túc tam lý là hiệp huyệt của vị. Âm lăng tuyền là hiệp huyệt của tỷ, hiệp huyệt để kích thích công tăng, tạng phủ. Như vậy tỷ, vị làm việc đầy thủy thấp ra ngoài. Cần đại phù nói đến đâu, điểm đến đó. Ông định bảo Quang Vũ quay lưng để ông điểm vào các du huyệt trên lưng. Thì Quang Vũ vẫy tay đứng lên. Ông biết Quang Vũ muốn đi tiểu, vì ông điểm bằng ấy huyệt thì thủy thấp bị kích động, thoát ra đầy bằng quang của y. Các đại phu cầm bút, ghi một tòa thuốc, đưa cho quang Vũ. Bạch chuột bốn tiền, thượng chuột bốn tiền, hậu phác ba tiền, Quế trị ba tiền, cam thảo hai tiền, phục linh năm tiền. quang Vũ đưa cho quan thái y, thái y đọc nhưng không hiểu mà hỏi. Trần tiên sinh, tiểu nhân tối tạm lắm, xin tiên sinh dạy cho. Tại sao lại không dùng xâm thang, lộc nhung? Đại nhân hỏi câu này thực phải, rõ ràng tỳ vị hư nhược, phải ôn bổ tỳ dùng nhân xâm là đúng dương hư dùng lộc nhung là đúng nhưng trường hợp thiên tử bị thấp ứ động quá nhiều nếu chỉ dùng nhân xâm lộc nhung bổ tỷ vị thành ra bổ đun thủy thấp hàn thấp hóa nhiệt thấp càng khó khăn hơn vậy lão phu mới dùng hậu pháp, thượng truật trục thủy thấp ra hai vị này công năng vừa ấm vừa thông tiểu thủy thấp sẽ ra ngoài thêm bạch truật phục linh là hai vị vừa trục thủy thấp vừa bổ tỷ vị riêng quế chi là vị thuốc làm để thông dương hành thủy từng đưa dương khí chạy khắp cơ thể, làm cho nước chuyển động. Tiền tử sẽ hết nặng đầu, chân tay ấm áp. Như vậy thang thuốc này, bảy phần tả chỉ có ba phần bộ. Sau khi uống ba thang, thủy thấp tống ra hết rồi, bây giờ mới đổi thuốc được. Ông ngừng một lát nói tiếp. Sau đấy mấy ngày, thấp trong người bệ hạ đã tống ra hết, bây giờ mới cần bổ tỷ vị. Thầy có thể dùng thang thuốc như sau. Bạch chuẩn bốn tiền, phục đình bốn tiền, nhân sâm hai tiền, trục quế ba tiền Cam thảo hai tiền, xuyên khung ba tiền, uống trong vòng 10 đến 15 thang thì mình trông khỏe mạnh, không còn sợ gì nữa. Lưu Quang mới hỏi, Trần Tiên Sinh còn tiểu vương luyện võ từ nhỏ, thân thể cường tráng mà sau gần đây cứ nhức đầu hoa mắt, không thuốc chỉ trị được cả. Khân Đại Phu bắt mạch rồi bảo Lưu Quang lẻ lưỡi ra xem. Ông nói, vương già cũng bị nội thương chứ không phải ngoại tà, là phù cầm mạch thấy trầm mà sát, trầm chủ bệnh nội thương, chủ hư chứng sắc là chủ nhiệt, như vậy bệnh của vương gia là âm hư nội nhiệt. Trong người vương gia thì là khí dương, huyết là âm. Trong các tạng phủ đều có âm dương cả. Như tâm thì cũng phân là tâm âm tâm dương, thận cũng thận âm thận dương, thận chủ âm chủ thủy, tâm thuộc hỏa, thủy khắc hỏa, công thẳng của thận khắc công thẳng của tâm. Khi thận âm hư thì là âm không đủ kiềm chế tâm hỏa, vì vậy tâm hỏa bốc lên, cho nên vương mới hay nổi giận, tâm chủ thần khí và khi tâm hỏa bốc lên thì vương mất ngủ. Bây giờ thận âm hư đưa đến nhiều bệnh. Thận chủ não khi thận hư thì láo không được nuôi dưỡng. Vương gia hay bị mất trí nhớ. Hòa của thận là tóc, thế nhưng khi thận hư thì tóc sớm bạc, vì vậy tóc vương gia trắng hết cả rồi. Thận chủ cốt, chủ thủy, thế nhưng khi thận hư thì cốt thủy không được nuôi dưỡng, nên vương gia thường thấy mỏi mệt, đầu gối khớp xương. Thận khai cùng với ở tai, khi thận âm hư, thì dương hỏa bốc lên, nên phương già thượng thấy tai kêu như ve sầu. Lưu Quảng bái phục, tiên sinh gọi trà bệnh, mà chứng tiểu vương biết mình cũng không diễn tả được, vậy xin tiên sinh cho thang thuốc mà dùng. Các đại phu cầm bút mà viết: Thục địa 5 tiền, hà thủ ô 5 tiền, cam thảo hai tiền, trạch tả 3 tiền, kỳ tử 3 tiền, sơn thủ nhục 3 tiền, sơn dược 3 tiền, phục linh 3 tiền, mẫu đệ 3 tiền, đơn bì 3 tiền. ghi chú: Bệnh của Hoài Nam vương tương đương với ngày nay, Là huyết áp cao, người bị chứng này còn bị thêm nạn bất lực sinh lý. Phương thuốc này ngày nay còn giá trị, tuy nhiên cần phải uống mỗi ngày một thang, uống liền mười thang, sau đó mỗi tuần hai thang, trong vòng tám tuần thì ngơi. Thái Y xem qua hỏi, tiểu nhân có đôi chút thắc mắc, vương gia nhức đầu mất ngủ mà tiểu nhân không thấy tiên sinh dùng những vị thuốc trấn thống và an thần là tại sao? Khất đại phù cười, dùng cũng được mà không dùng cũng được, vương gia nhức đầu là do hỏa vượng. Bởi vậy lão phu mới cho uống mẫu lễ để hạ hỏa. Còn lại thì các vị trạch tả sơn thủ nhục, đơn vị sơn dược đều là để bổ âm cả. Còn thêm hạ thủ ô kỳ tử bổ huyết. Vì vương gia hơi gầy nên lão phu mới cho thêm phục linh để vương gia ăn được. Khi hạ hư hỏa rồi thì làm sao còn nhức đầu. Khi bổ âm rồi thì tâm hỏa không vượng nữa. thần trí yên tĩnh thì ngủ ngon nên không cần các vị kia là như vậy. quan bình bộ thượng thư hẳn xong mới hỏi. Kính thỉnh thần tiên sinh, à, tiên trước năm nay 45 lăm tuổi, không hiểu sao cứ mỗi buổi sáng chải tóc, thế rụng hàng búi. Nếu cứ như thế này mãi, một ngày kia sẽ trở thành trọc đầu mất, xin tiên sinh cứu chữa cho. Khẩn đại phù đến bên ông cầm tay trần mạch, một lúc sau mới nói. Lão phù xem mạch đại nhân, thấy trầm mà trì, như vậy rõ ràng thận dương hư suy, Hoa của thận là tóc, khi thận hư thì tóc rụng, vì vậy chỉ cần mời thang thuốc bổ thận là tóc khỏi rụng ngay. Đại phu cầm bút viết, trạch từ bốn tiền, đơn bị bốn tiền, sân dược bốn tiền, phục lệnh bà tiền, sân thủ nhục ba tiền, thủng địa bốn tiền, nhân trầm năm tiền, quế trị ba tiền. Rồi ông nói, xin đã nhận uống liền mười thang, thì tóc hết rụng, người hết mệt, ăn uống ngon, phòng sự tốt. Thế rồi các đại phu chữa bệnh cho hầu hết các quan của triều đình Quang Vũ. Tối hôm đó, Hoài Nam Vương thay Hoàng đế tiếp đái khất đại phu, trừng nhị Phật Nguyệt, còn Nghiêm Sơn thì hội họp trường với Quang Vũ. Các quan triều Hán, người này mang kiểu tới đón, người kia bởi chữa bệnh cho bản thân, cho thần nhân. Suốt ba ngày, các đại phu dẫn theo trưng nhị Phật Nguyệt, chữa bệnh trong thành trường An. Sáng ngày thứ tư, thầy giám đến trào chiếu chỉ triệu các đại phu trưng nhị Phật Nguyệt, yên kiến thiền tử. Hoài Nam Vương cho người đi tìm, không biết các đại phu ở đâu. Ông Hoàng Hốt sai 300 thị vệ đi khắp trường An. Đến chiều, một thị vệ thấy ông đang ngồi giữa chợ, trị bệnh cho đám ăn mày hoài nam vương mới than khẩn đại phù đúng là một vị tiên ông dù hoàng đế dù vương hầu chúng ta đức đều không bằng ngài Trừng gì lấy cớ phục thị thái sư thúc năng luôn ở cạnh đại phu giúp đại phu chữa bệnh cho dân trong thành trường an dân chúng nghe đồn có tiên ông giáng trần un un kéo đến thỉnh tiên sinh cứu trị tiên sinh nhận lời hết có người cho tiên sinh là tiên ông dâng đổ chay tiên sinh nhận có người dâng lên thịt tiên sinh cũng nhận hết Hoài Nam Vương chắp tay thỉnh ông, có chiếu chỉ mời Tiên Sinh và nhị vị cô nương vào triều kiến thiền tự. Song bây giờ đã trễ, vậy sáng mai tiểu vương đem kiệu đón Tiên Sinh và nhị vị cô nương chăng? Chiều hôm đó tuyết xuống trắng thành Trường An, các đại phu Trừng Dị Phật Nguyệt qua đêm với đám người cùng khổ vô gia cư trong miếu thở hoàng thế. Những người ăn xin cùng khổ được các đại phu chữa bệnh, ông còn ở chung với họ trong đêm hai ba tháng chạp. Họ nhặt củi vun lên đốt sợi ấm cho ông. Đến nửa đêm, tiền sinh đến bên trừng nhị Phật Nguyệt, đánh thức hai người dậy, vậy họ cùng ra ngoài miếu mà nói chuyện. Tiền sinh nói khẽ. Hôm trước, ta quan sát thấy đám văn thần võ tướng Quang Vũ dường như có ý hại nghiêm sơn. Ba ngày qua ta không được tin của nghiêm. Hôm nay có chiếu chỉ triệu hồi bọn ta. Ta đã nghĩ đến biến cố nguy hiểm. Xong nhìn về mặt hoài Nam Vương thì thấy bình thường. Tuy vậy, lòng người nan trắc. Chúng ta đi thám thính xem sự thể ra sao. Trường dị nói, nhận định Quang Vũ định hại nghiêm đại ca. Bình thường mà nói nghiêm đại ca là anh em kết nghĩa của Quang Vũ. Hỏi ai dám xen vào việc của đại ca? Nghiêm đại ca là ân nhân cứu mạng của Quang Vũ. Không có chỉ dụ của nhà vua. Ai dám đàn hạch chứ? Đại ca lại đang cầm binh quyền trong tay. Võ Công thuộc lại thượng thừa. Kẻ nào gan bằng trời cũng không dám nói ngược với đại ca một câu. Chứ đừng nói là kể tội. Thế nhưng, từ tể tướng tư không tư Độ cho đến thứ tùm tép như việt kỵ hiệu úy cũng dám nói sắc dược chắc quang vũ định trở mặt hại nghiêm đại ca nếu đại ca bị quang vũ bắt giam thì y sai võ sĩ tìm bắt chúng ta chứ có đầu lại cho chiếu chỉ mà mời khất đại phủ mới nói hai người ở đây ta đi thám thính xem sao nếu đến sáng không thấy ta về các người cứ dùng thần ưng báo cho phường dùng biết để nó lo liệu mọi chuyện trường an là kinh đô nhà hán nên trong có đủ cung miếu như kinh đô lạc dương Các đại phu hướng đội cung phóng mình trong đêm tối. Ông đến hoàng thành, nhảy lên một cây cao quan sát. thấy tại điện vị ương, đèn còn sáng. Ông truyền theo nóc nhà mà đến, đứng trên cao nhìn xuống. thấy thị vệ đi đi lại lại, canh phòng rất cẩn mật. Ông vọt lên nóc điện, bám vào một cửa sổ nhòm vào. Bên trong, quang vũ ngồi trên ngai vàng. Hai bên có khoảng 10 người vừa văn vừa võ đang đứng chậu. Từ đồ họ lý chắp tay nói. Đợt định nam từ xưa đến giờ là nơi xa xôi với vương triều, khí hậu thấp nhiệt, rừng hoang ruộng sâu, cho nên đời Tần Thủy Hoàng mới để cho vua Âu Lạc được yên. Về sau Tần Thủy Hoàng không biết lượng sức mình, sai đồ thư sang đánh bị thất bại. Ngừng một lát, y nói tiếp: Thủy Hoàng chiếm được ba quận Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, giao cho Triệu Đà làm quân úy. Đà nhân đó lập ra một nước, mang quân sang đánh Trường xa vương nhiều trận điện đảo. Mãi đời Đức Văn Đế nhà ta, y mới chịu quỳ phục. Y ở lĩnh Nam. Lâu ngày biết phong thổ, nhân vật, sai con là trọng thủy sang ở rễ bên Âu Lạc mà chiếm được nước. Sau khi đã chết, tiền vương cử lộ bác Đức sang trình tiễu. Một văn quan nói tiếp, trong hai trăm năm phong quốc, người Việt vẫn mưu đồ phục quốc. Bây giờ họ đã chuẩn bị tổ chức đại hội Tây Hồ cường người cầu xin về hạ phục quốc. Thần cho rằng một mai họ cường thịnh lên, hướng mặt về phương Bắc tranh phong với ta. Không cho thì họ khởi loạn, rất khó đánh trong khi đó bệ hạ sai Diêm Vương đánh thuộc họ Tòng Trinh lập công, đương nhiên bệ hạ phải phong chức tước cho họ, số người tham dự hàng trăm, bệ hạ phong cho họ hàng trăm tước hầu, tước bá. hiện các thái thú, đồ úy, đầu sát đã do họ nắm được. đạo quân lĩnh Nam chia làm sáu đạo do sáu đại tướng quân văn võ toàn tài chỉ huy, tổng số trên 30 vạn người. Thần không hiểu tại sao Diêm Vương người Trung Nguyên, thuần dòng dõi Trung Thần lại sa thải hết người Hán, chỉ chuyên dùng người Việt. Hoài nam Vương với Tâu. Không nên trách nghiêm. Vương xuất thân là người nghĩa hiệp, thế nhưng gì hợp với nghĩa hiệp là làm. Vương kinh lý lĩnh nam thế còn lại tham ô tàn ác mà triều đình thì ở xa. Vương nghĩ rằng triều đình cai trị lĩnh nam cũng chẳng giàu mạnh hơn tí nào. Cử quan lại tới thì sao bằng cử quan lại người Việt? Mà quan lại người Việt sao bằng cho người Việt phục quốc? Hàng năm tiến cống có hơn không? Chính vì vậy Vương già mới tổ chức Đại hội Tây Hồ sang xin cầu phong. Hàn lầm học sĩ Phạm tăng mà tâu tiếp. Bây giờ, phải làm gì đây? Vương gia đánh thục công rất lớn. Ngô Hán đặng vũ đều bại. Thế mà đến tay vương gia, thì thế như trẻ tre. Đánh thục xong, bề hạ phải phong vương cho đào kỳ là lẽ đương nhiên. Hơn trăm hào kiệt lĩnh nam cũng phải phong hầu bá cả. Không thể dừng được. Sau khi đánh thục, bình quyền trong tay. Triệu đình không cho phủ quốc, họ trở mặt. Bây giờ ai đánh lại họ? Cho nên thần tám tâu, bề hạ phải xuống tay từ bây giờ. Bệ hạ giữ vương xa ở triều, trong một chức thực lớn, không còn cầm quyền bình nữa. Bà đạo quần kia đánh thành đô xong bệ hạ bí mật mật lệnh Ngô hán Đặng vũ, đánh úp đạo lĩnh nam, bắt tất cả đám hào kiệt giết sạch đã xong. Làm như vậy, sĩ dân không trách bệ hạ phong ẩn bội nghĩa với vương xa, còn đám man mọi việc kia, bệ hạ muốn giết cứ giết, bất cẩn miệng thế. Quảng vũ nghĩ ngợi một lúc rồi ngừa mặt lên. Tà vì giang sơn tổ tiên đành phụ đám hào kiệt lĩnh nam kia. Các người đâu? Mời lĩnh Nam Vương vào đây. Một lát, vệ sĩ dẫn Nghiêm Sơn vào. Vương bị trói hai tay, nhưng gương mặt lại quật cường vô cùng. Vương lạnh đồng nhìn Quang Vũ, triều thần không nói không rằng. Quang Vũ đứng dậy cởi trói cho Vương, rồi mời ngồi. Hiền đệ đừng có giận ta, tại vì sự nghiệp ngàn năm của Tổ tiên mà phải làm như vậy. Hiền đệ hãy đặt mình vào địa vị của ta mới thấy nỗi khổ tâm của ta. Nghiêm Sơn lạnh lùng mà hỏi. Xin bệ hạ cho thần biết. Hạ thần bị tội gì mà bị đánh thuốc mê, rồi bị trói ném vào trong ngục như một con chó kẻ thế? Quảng Vũ tái mặt không biết nói gì, Lý Từ Đổ mới nói. Bệ hạ vì giang sơn vạn dặm phải diệt tất cả những mầm mống nguy hại cho xã tắc. Đất lĩnh Nam địa linh nhân kiệt, khí hậu thấp nhiệt, địa thế hiểm trở, mà cho người Việt phục quốc, chỉ mấy năm sau họ hưng thịnh lên, quay về Bắc chống với trùng quyền, thật là nguy hại. Vì vậy, Hoàng thượng phải trở mặt với họ, chẳng qua cũng là vì nước cả thôi giềm sơn quắc mắt nhìn từ đồ khiến y sợ quá lùi lại vương nói ta đang tâu với hoàng thượng chứ có nói chuyện với bọn hèn hạ các ngươi đâu vương nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt y kinh lực mạnh nên kêu một tiếng phéo lý tư đồ ngã ngồi xuống điện mặt y tái mét lùi lại hai bước vương quay lại nhìn quang vũ cách đây mười mấy năm lúc bệ hạ còn là một công tử bị vương máng xài võ sĩ bắt đem về kinh và giết trên đường từ hoài dương về lạc dương Bệ hạ bị bỏ đói, bỏ khát, bị chúng coi như con vật, khốn khổ vô cùng. Bây giờ hạ thần liều mạng, một gươm đánh nhau với chúng cướp lại bệ hạ. Hài chúng ta trốn vào ruộng bắp, bẻ bắp giống ăn để khỏi chết đói. Ngày hôm sau lại phải chạy nữa. Trong hai ngày chạy ấy, hạ thần bị thương đến mười lăm vết, cường quyết cứu được bệ hạ. Rồi khi bệ hạ khởi binh, có thần là người đầu tiên với ba trăm đệ tử. Bệ hạ chả từng nói rằng, nếu sau này được thiên hạ, Chúng ta chia nhau cùng hưởng phú quý. Hạ thần không nghĩ thế. Hạ thần nói ngay bây giờ rằng Hạ thần giúp bể hạ là vì nghĩa hiệp. Sau khi thành đại nghiệp, xin bể hạ cho hạ thần một thanh cơm, một con ngựa ngào dù bốn bể. Vương quắc mắt nhìn Quang Vũ nói tiếp. Khi hạ thần diệt được vương mãng, nhưng còn xích mi ngỗi hiêu, công Tôn thuận chiếm cứ các nơi. Thế mà một giải lĩnh nam, theo vương mãng, thần một người một ngựa kinh lý lĩnh nam mang về cho bể hạ. Từ đó đến giờ, Nào là lương thảo lửa ngựa, nào là quân lính cung cấp đầy đủ để đánh ngội hiêu xích mi. Ngừng một chút, vương cười nhạt. Sau khi Ngô Hán, Đặng Phú đánh công tuần thuật bị thất bại, Bệ Hạ triệu Hạ Thần về đánh thục. Hạ Thần xuống lĩnh Nam với hai tay trắng. Nếu không nhờ bạn hữu lĩnh Nam giúp, làm sao có đạo binh hùng mạnh với hàng trăm hào kiệt giúp Bệ Hạ? Này thành đô, chỉ giơ tay là lấy được. Bệ Hạ nghe lời gian thần, tại ẩn nhân cứu mạng, đãi nghĩa đệ. Đãi đại công thần bằng cách trói bỏ vào nhà ngục như con chó ghẻ. Thần đã tâu tử trước. Thần là người hiệp nghĩa, Mong sự hiệp thành, Rồi một người, một ngựa ngao du bốn bể. Thế mà bệ hạ không cho. Vương lại nói tiếp. Sự kia cao tổ sợ sợ vương hàn tín công lớn quá. Nên là người có tài dùng binh, Bất chấp công trạng đem giết cả nhà, Còn có lý. Đây thần không hề thích công danh, Chỉ mong bệ hạ đối xử thường tình Giữa con người và con người mà thôi. Thế mà cũng không được đáp lại thần xin ngao du tứ hải cũng không cho khi hạ thần vây thục bất thần nghe tin bệ hạ đem quân tới trường an hạ thần nghĩ hạ thần thắng công tôn thuật thế như trẻ tre chỉ giơ tay đã lấy được thục việc gì bệ hạ phải mang quân tiếp viện thần biết bệ hạ nghi ngờ hạ thần vì nghe lời dèm sỉm của bọn hủ nho bọn người chỉ biết ngồi ăn định bợ hại những người lăn mình vào đao gươm thập tử nhất sinh bệ hạ mang quân đến trường an Bắt chức cao tổ dù vần bộng bắt sở vương hạn tín. Ai cũng càng thần đừng đi vì sẽ bị hại. Nhưng thần nghĩ sở vương ham danh, hám của. Chứ thần chỉ xin một con ngựa, một thanh cơm. Giữa bệ hạ với hạ thần có tình huynh đệ. Sao bệ hạ có thể hại thần được? Nghiêm sơn thở dài nói tiếp. Khi hạ thần tới đây, thấy bọn mặt rơi tay chuột hạch hỏi. Hạ thần biết chúng được bệ hạ chuẩn cho. Chứ đời nào chúng dám hạch hỏi một tước vương cầm đại quân trong tay. Lại là em kết nghĩa của hạ là ân nhân cứu bệ hạ một mạc. Nhưng dù chúng mới lâu tìm vết, cũng không tìm ra được một tội nào của thần. Nghiêm Sơn nói một hơi, làm Quang Vũ ngượng mặt ngơ ngác. Nghiêm Sơn nói tiếp, dù sao bệ hạ cũng cho trói thần rồi, bây giờ bệ hạ có tha thần ra, vẫn cảm thấy mình là người phong ân bội nghĩa. Tất sau bệ hạ sẽ tìm cho ra một vài tội để giết thần, mới lấp được miệng thế gian. Cho nên, thần đã cầm cái chết trong tay, vậy bây giờ bệ hạ có chuẩn cho thần một ngựa, một khươm, ngào dù bốn biệt không. Hàn Lâm học sĩ Phạm Thăng Tâu. Tâu Bệ Hạ. Bệ Hạ cho Vương gia đi như vậy. tướng sĩ khắp đời náo loạn hết cả. Chắc chắn Vương sẽ về lĩnh Nam rồi giúp người Định Nam tạo phản thì nguy thay. Nghiêm Sơn bế cười. Theo ý Phạm Hàn Lâm. giá tôi có một tội gì đó. Khả sĩ Bệ Hạ có thể đem chém. Rồi ra cái bộ nhân tử. Nghĩ đến cổng lao tha chết. Cạch hết trước tước Đuổi ra ngoài dân. Đã là được rồi phải không? Từ đồ hàn lâm học sĩ đều nhìn quang vũ cả hai gần như đồng ý với nhau nghiêm sơn cười điều đó dễ lắm để hạ thần làm một tội nghiêu huỳnh bệ hạ có thể giải quyết cái khó khăn này vương vẫy từ đồ hàn lâm bác sĩ lại gần hai vị lại đây tôi nói nhỏ cho nghe phương cách phạm tội của tôi hai người ghe sát đầu lại gần nghiêm sơn bất tình hình vương túm tóc hai người quát lên như sấm nổ cái tội của tôi để bệ hạ có thể cách chức Đó là giết đại thần trước mặt bệ hạ vậy. Vương hít một hơi giật mạnh hai tay, hai người bay ngược lên cao, vương quật xuống thềm, hai người bể tan đầu, óc phọt ra thềm điện, máu mè tràn hỏa. Quảng vũ kinh hoàng lắp bắp, hiền đệ đừng có hại ta. Nghiêm Sơn cười khổ sở, bệ hạ kết huynh đệ với thần, mà giờ này không hiểu thần, người nghĩa hiệp đã kết bạn với nhau, sống chết co nhau, không vì một lý do gì mà hại nhau. Lưu tu huynh, đệ không hại huynh đâu huỳnh hồ võ sĩ bắt đệ để trị tội đi quang vũ hồ lên các võ sĩ chạy vào nghiêm sơn chỉ vào hai xác tư đồ tư không mà nói các giời màu trói ta lại giam đi ta ỉ mình là nghĩa đệ của bệ hạ giết mất hai đại thần rồi các võ sĩ nhìn quang vũ hỏi ý kiến quang vũ gật đầu chúng xuống lại trói nghiêm sơn quang vũ tiến nghiêm sơn ra cửa ta lại cho giam hiền đệ vào nhà lao đây Hiện đệ đừng giận ta nghe nghiêm sơn bước đi không quay lại Vương chỉ cười lạc. Khất đại phu vội buông cửa sổ vọt khỏi điện vị ương rời Hoàng Thành ra chỗ trú ngụ Trừng dị Phật Nguyệt đón ông. Hai người nhìn đen mặt ông thì đoán có biến hung hiểm đã xảy ra rồi. Trừng dị bây hỏi. Có chuyện không hay xảy ra rồi sao? Khất đại phu thở dài. nghiêm sơn bị bắt giam. Quảng Vũ định giết chết chúng ta. Ông từ từ thuật lại hết những gì nghe thấy ở điện vị ương cho hai người nghe. Ánh mắt Phật Nguyệt chiếu ra nhưng tia hạn quang sáng rực. Nàng đề nghị, phải viết thư cho phương dung Vĩnh Hoa, chúng ta rời khỏi đây ngay đêm nay. Trừng nhịn gọi viết thư, rồi cột vào chân thần ưng, hai thần ưng bay bổng lên cao, hướng đất ích chầu bay đi. Vân Nguyệt mây bạn, bây giờ chúng ta cứu nghiêm đại ca, rồi hãy đi chứ. Khân đại phù lắc đầu, nghiêm sơn có một bí mật về thân thế, chỉ có ta mới biết. Y vì tình nghĩa hiệp, và vì nhũ mẫu mà giúp Quang Vũ, y không muốn phản Quang Vũ. Mặt khác, y muốn phục hồi đĩnh nam như chúng ta bây giờ giữa chúng ta với quang vũ có chiến tranh y không thể giúp quang vũ phản đĩnh nam y cũng không thể giúp đĩnh nam đánh quang vũ y đành ở đài cho quang vũ giết y muốn dùng cái chết của mình hậu đâm nản lòng binh tướng hắn kích động lòng hận thù của chúng ta với quang vũ phật nguyệt mới bản. vậy thì sáng mai quang vũ sẽ trò triệu chúng ta vào triều đại yến rồi nhân đó bỏ thuốc mê bắt chúng ta sau đó y gửi chiếu chỉ đi khắp nơi bố cáo việc bắt giam nghiêm đại ca chúng ta cần trì hoãn việc của y càng lâu càng tốt trong khi đó chúng ta có đủ thì giờ mà hành sự trương nhị quyết nghị không có gì khó cả chúng ta nói với mấy người ăn mày rằng khất đại phu đi hàm dương chữa bệnh cho thái thú ba ngày sau sẽ về hoài nam vương ngồi chờ chúng ta ba ngày rồi mới cho người đến hàm dương tìm khi biết bị chúng ta lừa thì đã trễ ba ngày bây giờ quang vũ xuống chiếu sai sứ giả truyền lệnh cho ngô hán đặng vũ cũng phải mất 10 ngày đi đường tổng cộng chúng ta có nửa tháng với nửa tháng đó ta dư sức chiếm kinh châu hán trung làm răng sơn nhà hán nghiêng ngựa suy nghĩ một lát trừng dị tiếp chúng ta đón đường bắt sứ giả giết đi rồi giả chiếu chỉ của quang vũ gửi cho ngô hán đặng vũ truyền lệnh trao binh quyền cho chúng ta về trường an nhận chức mới còn ta ta coi như nghiêm đại ca còn cầm quyền dùng binh phù lĩnh nam phương lệnh các đời phản Hán. tướng nào nghe thì ta để Tướng đào chống thì ta giết, mọi việc phải thực hiện trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày, chiếu chỉ Quang Vũ tới các nơi thì sự đã rồi. Mặt khác, ta cản trở chiếu chỉ đi chậm ngày nào hay ngày ấy. Một trong ba chúng ta trở lại, rình bắt giết sứ giả Quang Vũ gửi đi Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung, Lĩnh Nam. Phần Nguyệt nói, việc này em có thể làm được. Trương Nghị mừng lắm, nói ngay, cầm sứ giả phải giết ngay, không nhận nhượng. Sau khi giết, đốt hoặc chôn xác để không ai nhìn ra nhưng công văn trong cười sứ giả đem về trò trị cấp. Phần nguyệt khẳng khái nhận lời thay. Trừng dị cũng khất đại phu phi ngựa về hướng dương bình quan, đến Nam Trịnh, Trừng dị bảo thứ sử Đồ Thiên. Tài họa diệt tộc của sư huynh đến nơi rồi. Đồ Thiên kinh hãi hỏi, tại sao vậy? Trừng dị tưởng thuật tỉ mỉ các việc xảy ra cho Đồ Thiên nghe, rồi đang kết luận, Quang Vũ truyền phái sứ giả đi khắp nơi, truyền bắt giam trừ diệt tất cả tướng sĩ thân thuộc bằng hữu của nghiêm đại ca Vì vậy tôi báo để đại ca biết hầu định điệu Đồ thiên chết lặng giờ lâu, hỏi trương Dị. trương cô nương, cô nghĩ sao? Trừng Dị cười. Người trung nguyên của đại ca thì vô muốn bảy tôi chết, bảy tôi cũng phải chết. Người lĩnh nam chúng tôi không thế. Ta giúp người thì người phải đại ngộ ta. Ta giúp người mà người không đền đáp ta, ta đòi đại. Ta xây dựng đại nghiệp cho người. Khi thành công, người giết ta để hưởng tất cả. Ta chống đại để mà tự tổn Đồ thiền rùn rùn đáp. Trừng Côn đường, anh hùng lĩnh nam sao thì tôi vậy? Xin côn đường chỉ cho tôi con đường sống. Nguyện không có dám quên ơn. Trừng nghị bấy thở dài. Đại ca có hai con đường. Một là chuẩn bị ra thuộc, tắm rửa, ngồi chờ quan vũ sai gửi tới đem ra chợ chặt đầu. của cải tịch thu, giặc chết đem phời nắng phơi bừa, đầu đem bêu khắp nơi cho quần chúng coi. Đồ thiền nhằn nhó. tôi không chịu được như thế. Trừng nghị tiếp. Con đường thứ nhì. Triệu tập hết chân thay thần tín, uống máu ăn thể, sau đó gọi các tướng cầm quân huyện lệnh huyện úy về nói rõ việc mình làm. Ai theo thì để, ai không theo thì chặt đầu, rồi truyền lệnh đi khắp nơi, đóng chặt đồn ải, hợp với chúng tôi phản hán. Đồ thiền rút thanh kiếm, chém soạt một góc bản thể. Tôi quyết theo kế sách của cô nương. Cô về đem đại quân ra Trường An, bắt Quảng Vũ. Tôi sẽ nguyện dẫn đường cho cô, để cho cô. Mọi việc được hoàn thành, chúng ta cùng nhau phản lại hán. Khất Đại Phu, Trừng Dị về tới Dương Bình Quan vào buổi trưa, quân hùng lĩnh tham tụ họp đầy đủ, người người đều có vẻ mệt mỏi. Có lẽ họ vừa trải qua một cuộc hành trình khẩn cấp dưới tuyết về Tây Hồi họp. Hoàng Tiểu Hoa đã tái nhợt mặt ngồi bên cạnh đào kỳ Phương Dung. Ngoài ra còn thấy có đám anh hùng thiên sơn như Công Tôn Khôi, Công Tôn Thiệu, Điền Dầm Triệu quân, Tạ Phong, tất cả đang ngồi uống trà. Thấy Khất Đại Phu, Trừng Dị, người đầy tuyết bước vào, Họ đứng dậy hỏi tin tức của Nghiêm Sơn. Hoàng Tiểu Hoa run run hỏi. Sư muội Nghiêm Đại Ca và Phật Nguyệt đâu? Trừng dị ngồi xuống uống một ly trả cho ấm người, rồi đáp gọn lọn Nghiêm Đại Ca bị giam ở Trường An, còn Phật Nguyệt có việc phải làm chưa về đây được. Rồi Trưng dị tường thuật chi tiết chuyến đi Trường An cho quân hùng nghe. Hoàng Tiểu Hoa ngắt lời. Theo Sư muội nghĩ, liệu Quang Vũ có giết Nghiêm Đại Ca không? Trừng dị lắc đầu. Quang Vũ là người khôn khéo, không cố chấp. Nếu chúng ta khởi binh phản hán chắc chắn y phải giữ nghiêm đại ca để điều đình. Chuyện Quang Vũ bắt nghiêm đại ca chưa độ ra ngoài. Sư bội Phật Nguyệt với Thứ sử Nam Trịnh, Đồ Thiên đang phục kích bắt sứ giả của Quảng Vũ, hầu đề phòng y truyền chiếu chỉ đến ngộ Hán, Đặng Vũ, Mã Viện. Dù các sứ giả có thoát được lưới của Thứ sử Nam Trịnh với Phật Nguyệt, thì chúng ta cũng còn chán thì giờ để mà hành động. Ngừng một lát, Trừng Nhị nói tiếp. Đối với các đạo lĩnh Nam, Hán Trung, Kinh Châu, các thái thú của lĩnh nam ích châu đông xuyên tây xuyên trường an tây lương thì nghiêm đại ca vẫn còn là lĩnh nam vương thông lĩnh bình mã vì vậy chúng ta dùng binh phù của nghiêm đại ca đem quần phản hán Phương dùng quyết định phải cẩn thận nghiêm đại ca tùy đã lĩnh nam vương song các vùng kinh châu hán trung tây lương trường an vẫn do mã viện ngô hán đặng vũ thông lĩnh trực tiếp chỉ có đất lĩnh nam là ta nắm được mà thôi vậy đối với lĩnh nam chúng ta xài thần ưng đem thư cho long biên hầu Lưu Nhất Phương, cùng các thái thú đô úy đô sát giữ vững địa phương, chuẩn bị quân mã chống cự nếu Quảng Vũ cử bình đến. Còn những vùng đất Đông Xuyên, Tây Xuyên, Ích Châu, Kinh Châu, chúng ta giả lệnh nghiêm đại ca, nắm lấy binh quyền, loại Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện, những thành trì đó giao cho thục. Nam Hải Nữ Hiệp hỏi Công Tôn Tư. Công Tôn Thái Tử, bây giờ chúng ta làm việc chung, không biết người của Thái Tử có kẻ theo chúng tôi không? Công Tôn Tư khẳng khái, các vị anh hùng lĩnh nam phản hán chiếm đất để làm gì nếu không phải trao cho chúng tôi chăng vì vậy tôi quyết trên từ phụ hoàng xuống đến các tướng đều sẵn sàng tuân lệnh xử bá khẩn đại phủ nói trước kia mọi quyết định do nghiêm sơn bây giờ nghiêm sơn bị bắt rồi ta phải có người cầm đầu vậy là ai đây phương dùng nói từ cổ đến giờ phàm là người cầm đầu cần có đức ban với đức ngoài thái sư thúc ta phải kể đến hàm hải xử bá nhưng thái sư thúc là một tiên ông trong cõi trần người không chịu dính bụi thế gian, chúng ta đề nghị Nam Hải sư bá làm thủ lĩnh. Mọi người đều đồng ý, Nam Hải nữ hiệp khẳng khá nhận lời, bà mới bảo Vĩnh Hoa, còn vốn thần với thục lại nhiều mưu lắm mẹo, còn hai định kế hoạch, còn hành quân phải để Phương Dung. Vĩnh Hoa vâng dạ thưa. Bây giờ chúng ta bàn kế hoạch thế này, mọi người lắng nghe cho kỹ để chúng ta bàn bạc rồi cùng nhau thực hiện.